Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 633, Thắng Mã Đinh nổi cơn điên, tự hồ hắn cũng cảm giác đang bị uy hiếp nên thân hình ngừng lại một chút, nhưng lập tức hắn liền bị lửa giận làm mất phương hướng. Lúc này hắn đã hoàn toàn mê muội chỉ nghĩ sẽ không tiếc tất cả vốn liếng, để nhanh chóng giết chết kẻ có gan miệt thị sự uy nghiêm của chính mình, trường thương tỏa ra ánh sáng vàng chói rồi đột nhiên bùng phát ra ngoài. Nó đâm thẳng đằng trước về hướng tới dương lỗi, rất nhanh mà trực diện. Với lực lượng cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ dũng mạnh, một kích này ngưng tụ được lực lượng mạnh nhất của hắn có thể phát huy ra tại thế giới này. Rầm rầm rầm, hai của lực lượng hùng mạnh va chạm chung một chỗ, làm cho cả mặt đất đều bị chấn động theo. Mặc dù là ở trong cửu long khốn tiên đại trận này, thì cả mặt đất cũng bị nện lõm xuống một cái hố thật lớn, bụi đất tung bay khắp nơi, chúng hình thành một đám mây nấm thật lớn Thế nhưng người ở ngoài trận pháp lại căn bản không thấy được, chỉ có Dương Lỗi khống chế trận pháp, lại dùng thêm chân thực ưng nhãn nên mới có thể thấy rõ ràng, thật sự là nhìn thấy rõ ràng tình hình thực tế của lần va chạm này. Một kích này, vai phong lẫm liệt vô cùng, chính bản thân Dương Lỗi cũng bị lực lượng dũng mãnh kia phản chấn, nền cho bị thương. Nhưng mà còn tịnh không có gì đáng ngại. Hiện nay Dương Lỗi đã tu luyện kim cương bất hoại thần công, khiến cho thân thể hắn trở nên cực kỳ cường đại. Một chút lực phản chấn này tự nhiên sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn cho hắn, mà Mã Đinh thì liền thảm. Hắn mặc dù là thiên sứ hai cánh, tu vi bản thân cực kỳ dũng mãnh, nhưng thực lực ở trên thế giới này đã bị áp chế, căn bản không phát huy ra ngoài nổi, thân thể hắn cũng không được dũng mãnh như dương lỗi, có khả năng không thèm để ý công kích từ cảnh giới luyện cương trở xuống. Mặc dù nói, áo giáp kỵ sĩ trên người có khả năng ngăn cản một bộ phận công kích, Nhưng mà công kích của Dương Lỗi là dễ dàng đón nhận như vậy sao? Đáp án là phủ định. Ở trong thế giới này, Dương Lỗi là chủ nhân thế giới mộng huyển. Một kích này được Dương Lỗi gia nhập pháp tắc chi lực, lực lượng của quy luật hệ không gian. Cho nên mặc dù áo giáp của Mã Đinh đã chặn được một bộ phận công kích, nhưng một bộ phận trong đó cũng hoàn toàn thật sự rơi trên người của hắn. Hơn nữa còn vào đúng vị trí trái tim. Không hề nghe được hệ thống nhắc nhở nên Dương Lỗi biết, tiểu tử này còn chưa chết. Cho nên, dương lỗi vội vàng ăn vào một viên cấp tốc khôi phục đang, khiến cho những nơi vốn đang bị thương được khôi phục rồi hãy nói sau. Tiếp theo hắn đang chuẩn bị lợi dụng phong ẩn đao để dán trở lại một kích. Có điều hắn nhìn lại một chút, phong ẩn đao mặc dù dũng mãnh, nhưng dù sao cấp bậc quá thấp, một kích vừa rồi khiến cho phong ẩn đao bị tổn thương nhỏ. Dưới tình huống bất đắc dĩ, dương lỗi không thể làm gì khác hơn là thu hồi phong ẩn đao lại, rồi tính toán xuất ra hổ phách đao, hổ phách đao vốn cường đại. Đó là điều không thể nghi ngờ. Có điều bởi vì chính bản thân dương lỗi căng bản là vô phương phát huy ra hết vi lực của hổ phách đao, cho nên, từ khi dương lỗi có được hổ phách đao tới nay, căn bản là chưa hề sử dụng nó. Thế nhưng mà hiện tại, phòng ẩn đao bị hao tổn, không có vũ khí thích hợp khác, cho nên hắn chỉ có thể lấy ra hổ phách đao. Hổ phách đao vừa ra, lập tức một sát khí mùi máu tanh tử tràn ngập xuất lai, khiến cho dương lỗi khẽ như mày. Hổ phách đao này chính mình còn chưa thể nắm giữ, nếu như không phải đang ở bên trong thế giới mộng huyền như lúc này, thì chính bản thân Dương Lỗi vẫn còn thật sự không dám dễ dàng sử dụng nó. Khụ khụ, lúc này Mã Đinh đã đứng lên, khôi giáp trên người mặc dù không có bị vỡ tan, nhưng cũng mất đi vẻ sáng bóng trước đây, cả người hắn không còn có vẻ tiêu sái như vậy, đầu tóc trở nên cực kỳ sốc xếp, trông thật tồi bời. Còn sắc mặt thì tái nhợt, khóe miệng tràn đầy vết máu. Ánh mắt cũng không còn sắc bén như lúc bắt đầu xem ra cực kỳ suy yếu Mã Đinh thật không ngờ chính mình lại bị buộc đến tình trạng như vậy hơn nữa xem ra tình huống của đối phương so với chính mình lại tốt hơn quá nhiều căn bản không có bị thương tổn gì lúc trước hắn cho rằng dương lỗi dưới một chiêu này của mình sẽ bị nện thành mảnh vụn lại không nghĩ rằng xuất hiện kết cục như vậy đối phương căn bản vẫn chưa chết hơn nữa hình như căn bản là không có bị thương điều này làm cho Mã Đinh cảm thấy sợ hãi Đích thật là cảm thấy sợ hãi. Cho dù là vào lúc đối mặt tiên nhân ở tiên giới phương Đông thì hắn đều không hề xuất hiện tình trạng như vậy trong lòng, không hề có sợ hãi. Thế nhưng đối mặt với nam nhân trước mắt này chỉ có tu vi chẳng qua là cấp bậc luyện cương, một mực bị chính mình cho là con kiến hôi, thì hắn lại cảm thấy sợ hãi. Lúc này, Mã Đinh biết, tình huống của mình là bị thương rất nghiêm trọng, căn bản không có bất cứ sức phản kháng nào nếu như đối phương muốn ra tay đối với chính mình. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này, chết ở trong tay một con kiến hôi, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Thiên thỉ, phân trời, đại nhân của ta, dương lỗi mang theo đao, từng bước từng bước đi về hướng tới Mã Đinh, mỗi một bước đi, dương lỗi đều đạp nặng nề lên trên mặt đất. Đây là dương lỗi cố ý làm như vậy để gây áp lực cho hắn, khiến cho tâm thần hắn sụp đổ, đối phương dù sao cũng là thiên sứ, tu vi mặc dù bị áp chế. Nhưng quỷ mới biết liệu hắn có còn có bí pháp thủ đoạn gì nữa hay không, mặc dù là đối phương thì người bị thương nặng, đã là kế cận tử vong, nhưng cũng không thể buông lỏng. Sinh tử thường thường đi với nhau trong nháy mắt, một số người đều luôn có khả năng phản kích trong cơn tuyệt vọng của bước đường cùng, dương lỗi nghĩ quả là không sai, mã đinh đích bích, bích xác, xác là có con bài chưa lật của mình. Nhưng mà với tình huống hiện tại của hắn, nếu như thi triển ra thì đó quả thực chính là muốn chết. Mã Đinh mặc dù là thiên sứ hai cánh, trải qua vô số lần chiến đấu, cũng có thể nói rất là dũng mãnh Thế nhưng hắn vẫn sợ chết, cho nên dưới tình huống như vậy, Mã Đinh căn bản là không muốn thi triển con bài chưa lực của chính mình, đồng quy vu tận cùng đối phương. Hơn nữa, mặc dù sử dụng một chiêu kia thì cũng chưa chắc là có thể đủ sức giết chết đối phương, cùng đồng quy vu tận, cầu sinh tha thứ, như vậy nếu muốn giữ được mạng sống, cũng chỉ có con đường cầu sinh tha thứ, vứt đi mặt mũi. Bỏ qua sự kiêu ngạo trong lòng mình, vứt đi Vinh Quang tiếp tục làm kỵ sĩ sao? Mã Đinh tự hỏi ở trong lòng, nhìn Dương Lỗi mang theo một thanh trường đau khủng bố, trong lòng Mã Đinh không hề do dự nữa, cao ngạo là cái gì? Mặt mũi là cái gì? Vinh Quang là cái gì? Tất cả điều này đều là trống rỗng, chương 634, Mua Mệnh 1. Nếu như không có tính mệnh, như vậy cái gì cũng không có. Sinh mệnh mới là quan trọng nhất, chỉ cần có thể còn sống, như vậy cái gì cũng tốt, cái gì cũng có thể trở lại. Đã không có tính mệnh, tất cả đều là giả dối, đừng tha ta một mạng, cái gì ta đều có thể làm. Ta là thiên sứ, ta có rất nhiều thứ tốt. Ngươi muốn như thế nào, ta liền có khả năng cho ngươi cái đó. Kim tiền, hay là mỹ nữ, ta cũng có thể cho ngươi, mã đinh nhìn dương lỗi đang từng bước tới gần vội vàng mở miệng cầu sinh tha thứ, dương lỗi nhìn hắn, trong lòng kinh thường. Tên này vừa rồi vẫn còn kiêu ngạo như vậy, nhưng thoáng một cái liền thay đổi, biến thành một con chó cầu sinh tha thứ, không muốn chết. Ngươi có lý do gì khiến cho ta không thể giết ngươi? Về phần kim tiền mỹ nữ, ta đây không cần. Ta là hoa hạ hoàng đế, vua của một nước, kim tiền mỹ nữ hay là quyền lực, ta đều không cần, dương lỗi đặt hổ phách đao ngang trước mặt. Nhìn Mã Đinh mà thản nhiên nói Dương lỗi tuyệt không lo lắng hắn đang trì hoãn thời gian Mặc dù là hắn có thể khôi phục lần thứ hai Nhưng chính mình cũng có thể dễ dàng thu thập hắn Nên căn bản không cần lo lắng cái gì Lúc này thứ dương lỗi muốn chính là Bản thân mình có thể từ trên người hắn móc ra một điểm gì đó Mặc dù sau khi giết chết hắn thì sẽ vẫn có cái gì đó rơi ra Nhưng thứ đó chỉ là một chút mấu chốt nhỏ nhoi Còn có rất nhiều thứ cũng sẽ không xuất hiện ra Vừa nghe thấy chính mình vẫn còn có cơ hội, Mã Đinh lập tức liền thấy tinh thần tỉnh táo, cơ hội sống sót duy nhất này nhất định phải nắm bắt được. Kim tiền, mỹ nữ, hắn đều không cần, như vậy chính mình còn có báu vật gì có khả năng cứu mạng đây? Vũ khí, trang bị. Đúng rồi, Mã Đinh đột nhiên nhớ ra, chính mình vào lúc giao chiến cùng tiên giới phương đông, trong lúc vô tình chiếm được một cái bạch ngọc hồ lô. Cái hồ lô kia tự hồ là món báu vật rất quý. Có điều chính mình cũng không thể sử dụng, hiện nay, có lẽ có khả năng dùng món đồ này để cứu cho mình một mạng, ta có một thứ gì đó mà ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích. Đó là một món báo vật mà ta thu được tại tiên giới phương Đông, mã đinh nhìn dương lỗi, trên mặt lộ ra một chút dáng vẻ vui mừng, lấy ra nữa đi, xem một chút có thể lọc vào mắt của ta hay không, trong lòng dương lỗi mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà trên mặt lại không có chút biểu hiện nào, nếu như ngươi dám gạt ta, như vậy, hậu quả. Ngươi chính là biết đến, đương nhiên, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Ta đã từng thấy chủ nhân của bảo bối kia giết chết vô số thiên sứ bốn cánh, thậm chí còn giết chết thiên sứ sáu cánh. Nói tới đây, Mã Đinh đều còn có chút tim đập nhanh, đích xác, người kia rất khủng bố, một cái hồ lô nho nhỏ lại giết chết được nhiều người như vậy. Nếu như không phải hắn tự cao tự đại mà rơi vào trong bẫy rập thì hắn vẫn còn không chết. Vừa nói Mã Đinh xuất ra một món đồ, Một cái bạch ngọc hồ lô xem ra rất bình thường, căn bản không có chỗ kỳ ngộ gì. Đó chính là ngọc thạch phẩm chất cũng không tệ lắm, đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là có giá trị liên thành, nhưng với cái nhìn của người tu luyện đích thực thì xem ra hồ lô căn bản không có cái gì đáng giá chú ý. Đương nhiên, dương lỗi sẽ không bị bề ngoài làm mê hoặc, báo vật ngọc thạch mà dương lỗi đã từng chứng kiến thì có nhiều lắm. Làm vua của một nước, những vật như vậy đương nhiên hắn sẽ không để ý quan tâm đến. Thế nhưng dương lỗi tò mò chính là, vật này thật sự lợi hại như vậy sao? Nếu như có thể đủ sức giết chết thiên sứ 6 cánh như hắn nói, như vậy vị tiên nhân kia có tu vi tối thiểu cũng là cấp bậc kim tiên, so với huyền tiên còn cao hơn một cảnh giới, đương nhiên thậm chí có khả năng là thái ức kim tiên thậm chí là đại la kim tiên. Nói ngắn lại, nếu như chủ nhân Ngọc Hồ Lô là cường đại như thế, vậy thì Ngọc Hồ Lô này khẳng định cũng là phi phàm, ít nhất đều là tiên khí. Mặc dù trên bề ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng mà Dương Lỗi không lo lắng. Bởi vì chính mình có giám định thuật, món đồ rốt cuộc như thế nào, chỉ cần chính mình thi triển giám định thuật một phen liền biết ngay, thật là chuyện dễ dàng. Dương Lỗi cầm Ngọc Hồ Lô ở trong tay, xem xét từng tận bề mặt của Ngọc Hồ Lô. Ngọc Hồ Lô này so với Hồ Lô bình thường tự hồ phải nặng hơn, nhưng tính chất, bíp bíp xác sát là Ngọc. Mà bên trong Ngọc Hồ Lô này rốt cuộc có bố trí vật gì vậy thì hắn cũng không nhận ra được. Trái lại khiến cho Dương Lỗi khá là có hứng thú, từ tình huống này xem ra, Ngọc Hồ Lô này tuyệt đối không phải bình thường. Đương nhiên nếu như trong lời của hắn bà không có câu nào nói dối, như vậy Hồ Lô này tối thiểu cũng là tiên khí. Một món tiên khí, ở trên thế giới này đúng là tuyệt đối cường đại, không chỉ có như thế, tại đại lục sùng võ, tại tu chân giới, một kiện tiên khí dẫu như thế nào cũng là cực kỳ trân quý, giám định thuật, đinh, xem xét thất bại. Cần phải tăng lên độ thuần thục của giám định thuật, xem xét thất bại, cái này nằm trong dữ liệu của dương lỗi. Chỉ cần là cấp bậc tiên khí này không phải quá thấp, như vậy chính mình đều không thể giám định ra nổi. Đương nhiên nếu như có khả năng nhận chủ, như vậy là có thể đủ biết lai lịch của vật này. Nhưng mà hiện tại dương lỗi không có khả năng liền thử nghiệm nhận chủ như vậy. Dù sao điểu nhân này vẫn còn ở đây, thế nào, trong lòng Mã Đinh thật sự căng thẳng. Hắn nhìn dương lỗi cẩn thận xem xét ngọc hồ lô này mà trong lòng lo lắng. Vạn nhất dương lỗi tư lợi bội ước, lại muốn tánh mạng của mình thì chính mình chẳng phải là mệt sao. Mã Đinh có hơi hối hận, nếu như khiến cho đối phương phát ra lời thề trước rồi đưa đồ thì mới đúng, coi như không tồi. Có điều nếu như ngươi cho rằng như vậy liền có khả năng thoát chết thì liền 10 phần sai. Vật này, mặc dù cũng là món đồ rất khá, nhưng đối với ta mà nói lại cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì căn bản là ta không dùng đến Cũng không biết cách sử dụng như thế nào Một món đồ không thể sử dụng Mặc dù là cường đại tới đâu Dẫu có lợi hại đến đâu thì đó cũng là giả Còn không bằng đổi lấy một thứ kém thiếu chút Nhưng khả năng sử dụng lại mạnh hơn một chút Dương lỗi nhìn Mã Đinh mà nói Dương lỗi căn bản là không tính toán tha cho hắn Hơn nữa có nói như thế nào thì hắn cũng là thiên sứ hai cánh Mặc dù là yếu ớt nhất trong thiên sứ Nhưng so với thế giới người tu luyện này mà nói khẳng định sẽ phải giàu có hơn nhiều lắm, so với những lão gia hỏa tu luyện nhiều năm thì mức độ gom góp cất dấu còn phải hơn rất nhiều, nếu mới như vậy liền tha bổng thì đó liền rất đần độn, chương 635, mua mệnh. 2. Huống chi, đối với dương lỗi mà nói, thứ thiếu hụt nhất chính là linh thạch. Mặc dù nói tiên giới phương Đông và thiên sứ giới phương Tây là có khác nhau, nhưng mà linh thạch hẳn là cũng có, những tài nguyên này tóm lại là như nhau, Đương nhiên còn có những báo vật thiên địa thì cũng là như nhau Phỏng đoán trên người tiểu tử này hẳn là có không ít Những thứ này còn chưa bắt bí xuất ra Thì dương lỗi thật đúng là không muốn sẽ giết hắn dễ dàng như thế Ngươi Ngươi, ta cái gì ta Nếu ngươi muốn giữ mạng sống Từng đó vốn liếng còn chưa đủ Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn sống Như vậy ta sẽ không để ý Mặc dù ta rất muốn một chút báu vật của thiên sứ giới Nhưng mà nếu như ngươi không chịu đưa ra thì ta cũng không có cách nào, chỉ còn đưa ngươi đi gặp Thượng Đế của các ngươi. Đương nhiên có lẽ là đưa ngươi đi gặp Minh Thần, dương lỗi cười nhìn hắn, A, không đúng, ở chỗ này là phương Đông, ngươi chết thì không nhất thiết sẽ tiến vào được diêm giới của phương Tây các ngươi, mà có lẽ sẽ tiến vào địa phủ phương Đông chúng ta, địa phủ chính là địa phương tốt A. hình pháp nơi đó so với địa ngục phương Tây các ngươi hẳn là có nhiều thứ thú vị hơn rất nhiều. Có lẽ ngươi có thể đi nếm trải thử nghiệm, được rồi, ngươi vẫn còn muốn cái gì? Chỉ cần ta có, liền có khả năng cho ngươi. Nhưng mà ngươi phải thề, lời thề đối với Thượng Đế, nếu như ta cho ngươi, như vậy ngươi sẽ buông tha ta. Mã Đinh bất đắc dĩ, nhìn Dương Lỗi mà nói, Dương Lỗi nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cười thầm không thôi. Lời thề đối với Thượng Đế, điều này quả thực là quá buồn cười, làm một người tu luyện phương Đông. Hắn lại khiến cho chính mình đi thề đối với Thượng Đế. Đối với người tu luyện phương Đông mà nói, lời thề bình thường đều là thề với trời, hoặc là lời thề đối với tâm ma, đây chính là lời thề thiên đạo và lời thề tâm ma. Hai chủng loại lời thề này là nặng nhất, một khi thề, như vậy nhất định phải tuân thủ, nếu không sẽ bị trời phạt, hoặc là tâm ma cắn trả. Về phần các lời thề khác, thì đều là giả, không có ý nghĩa. Về phần lời thề đối với Thượng Đế, Cái đó liền càng buồn cười, đừng nói là một câu thề, coi như là 1000 câu, một vạn lời thề thì cũng đều không sao cả, cho nên Dương Lỗi gật đầu, "Hảo, chỉ cần ngươi xuất ra món đồ có thể làm cho ta động tâm, như vậy ta liền có khả năng tha cho ngươi một mạng, ta sẽ thề với thượng đế, ngươi cứ thề trước đi đã." Mã Đinh đối với Dương Lỗi vẫn còn có hơi không tin. Dù sao vừa rồi Dương Lỗi đã từng có một lần nói đến tình huống không tính toán gì hết. Cho nên để đảm bảo thuận tiện Mã Đinh muốn để cho Dương Lỗi thề trước rồi hãy nói sao, không được, ít nhất phải chờ ta thấy món đồ ta muốn mới được. Dương Lỗi lắc đầu, cũng được, nhưng mà rốt cuộc nhà ngươi muốn cái gì? Mã Đinh nhìn Dương Lỗi, giọng điệu có hơi hỗn hển, ta chỉ có một kiện báo vật tiên giới phương Đông như vậy, cái khác liền đã không có. Thứ mà ta muốn có nhất, khẳng định là ngươi có. Đương nhiên mặc dù không phải Đông, mà là của thiên sứ giới phương Tây các ngươi cũng được. Mấy thứ này ngươi nhất định là có. Dương lỗi cười hít mắt nói, vật gì vậy? Ngươi nói đi, chỉ cần ta có, ta nhất định lấy ra nữa, Mã Đinh Tuyệt không che giấu chút nào khát vọng giữ được mạng sống của chính mình. Một người, mặc dù là tiên nhân, thiên sứ, cũng đều là sợ chết. Có thể có cơ hội giữ được mạng sống, ai sẽ ngốc rồi đâm đầu đi tìm chết đây, linh thạch, còn có các món báu vật thiên địa linh tinh các loại. Nhưng đừng nói cho ta, ngay cả những thứ này mà ngươi cũng không có a, Dương lỗi nhìn hắn mà bảo, Linh Thạch, Mã Đinh nghe vậy sửng sốt, tại phương Tây thật đúng là không có vật như vậy, không sai, Linh Thạch ta không biết là cái gì, ta cũng không có. Nhưng mà nếu như ngươi nói báo vật thiên địa linh tinh các loại thì ta chỉ có một chút, không tính là rất nhiều, Mã Đinh nói, nhưng mà ngươi phải thề trước thì ta mới lấy ra nữa cho ngươi xem, lần này đây Mã Đinh đã có kinh nghiệm, không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Cho nên khi dương lỗi không thề thì hắn không tính toán lấy ra mấy thứ này nữa, có thể nhìn ra được, người trước mắt này chính là một con quỷ hút máu, hoặc nói là những con cự long tham lam, tại phương Tây, chỉ cần là cự long thì đều là tham lam. Một khi bị bọn chúng đánh bại, hoặc là bị chúng bắt, như vậy bọn chúng đều sẽ cướp đi tất cả những món đồ có giá trị trên người của ngươi. So với cường đạo càng đáng hận hơn, đương nhiên cự long phương Tây có thực lực cường đại, đó là không thể nghi ngờ. Một con cựu long trưởng thành, thực lực của nó đủ sức sánh cùng thiên sứ 6 cánh, đương nhiên có khả năng. Về phần linh thạch, phương Tây các ngươi không có khả năng không có. Có lẽ, là do tên không giống nhau thôi. Linh thạch chính là thạch đầu, hòn đá, có được linh khí, có khả năng dùng để tu luyện. Ví dụ như cái này, dương lỗi xuất ra một quả linh thạch hạ phẩm, ngươi nói về năng lượng thạch A, những thứ này, đích thật là ta có. Nhưng mà trước hết ngươi phải thề, thì ta mới có thể cho ngươi. Mã Đinh vừa nhìn liền hiểu rõ ràng, khái niệm linh thạch trong miệng hắn chính là năng lượng thạch dùng cho tu luyện. Vạn nhất chính mình đưa đồ ra, hắn lại đổi ý lại muốn giết mình, đó chẳng phải là thiệt thòi quá đáng hay sao? Cho nên phải cẩn thận cho thỏa đáng, ta muốn cực phẩm linh thạch, ngươi có bao nhiêu? Nếu như là có quá ít thì quên đi, ta không thiếu gì, dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn mà nói, linh thạch cực phẩm, ừ. Ta có khả năng cho ngươi 10 vạn miếng, Mã Đinh suy nghĩ một chút rồi nói, quá ít, vừa mới mở miệng chính là 10 vạn viên linh thạch cực phẩm, trong lòng dương lỗi kinh hoàng. 10 vạn cực phẩm linh thạch, tại đại lục sùng võ thì đó là khó có thể tưởng tượng, phỏng đoán trong kho của cả huyền cơ môn cũng không có nhiều đến như vậy, mặc dù trong lòng kích động, nhưng dương lỗi tịnh không hề biểu hiện ra ngoài. Tên này vừa mới mở miệng chính là 10 vạn. Như vậy linh thạch cực phẩm trong tay của hắn khẳng định không chỉ có ít như vậy, phỏng đoán phải có đến 50 vạn, có lẽ có thể lấy được nhiều hơn nữa, 10 vạn vẫn còn quá ít. Ngươi Ngươi tại sao không đi cướp đoạt, Mã Đinh không nghĩ tới khẩu vị người này lại lớn như vậy, 10 vạn linh thạch cực phẩm đã làm hắn đau đứt ruột đứt gan không thôi. Đây chính là chính mình một phần 10 kho tàng của mình a, dương lỗi nghe vậy cười cười, hổ phách đau trong tay quơ quơ, không sai. Ta đây chẳng phải là đang cướp đoạt sao? 10 vạn thật sự là quá ít. Là một thiên sứ, ta liền không tin ngươi chỉ có một chút như vậy. 100 vạn, nếu có 100 vạn thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên những thứ khác thì ta cũng không cần. Chương 636, đại thu hoạch. 100 vạn, ta không có, ngươi giết ta đi." Mã Đinh vừa nghe, lập tức sắc mặt xanh mét. "100 vạn, nhiều lắm." Như thế chẳng khác nào toàn bộ tích góp của mình. Nếu như đưa toàn bộ cho hắn, như vậy chính mình liền đã hết sạch, điều đó là không có khả năng. Vậy tình nguyện chết cũng không thể cho hắn, nhìn giọng điệu kiên quyết như vậy, đúng là khiến cho Dương Lỗi hoài nghi, 100 vạn phỏng đoán thật đúng là hắn không có được, vì vậy nói, 100 vạn, ta không tin ngươi ngay cả 100 vạn linh thạch cực phẩm cũng không có, ngươi chính là thiên sứ a, thiên sứ thì thế nào, 100 vạn linh thạch là ta thực sự không có. Nhiều nhất 30 vạn, nhiều hơn cũng không có, Mã Đinh biết, người này chính là một con quỷ hút máu, nhưng không có cách nào. Hiện nay tính mạng của chính mình nắm giữ ở trong tay người ta, nếu muốn mạng sống, vậy nhất định phải cho hắn chỗ tốt, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ, 30 vạn linh thạch, quá ít, ngươi định lừa dối ai. Nếu như ngươi thật sự không muốn, vậy thì ta chỉ còn cách giết ngươi. Có lẽ... Sau khi giết ngươi thì có lẽ ta còn có thể thu được trữ vật giới chỉ của ngươi. Những thứ bên trong, toàn bộ đều là của ta, dương lỗi cười nói, không có khả năng, sau khi ngươi giết chết ta, trữ vật giới chỉ của ta sẽ tự nổ mà hóa thành hư vô, ngươi cũng đừng muốn nhận được gì, Mã Đinh vừa nghe thì cũng là cười, tịnh không thèm để ý chút nào. Sau khi giết chết một thiên sứ lại còn muốn thu được trữ vật giới chỉ của đối phương, cái này căn bản không có khả năng. Trừ phi tu vi của hắn đạt tới cấp bậc thiên sứ 8 cánh, nếu không không ngăn cản được tất cả điều này phát sinh, 40 vạn, 40 vạn linh thạch. Mặt khác ta còn có thể cho ngươi một quả tinh thần quả, Mã Đinh đề xuất, quá ít, dương lỗi nhìn hắn mà nói, 90 vạn linh thạch, tối thiểu phải cần 90 vạn, nếu không thì không bàn nữa, nhiều lắm, toàn bộ của ta cũng không có nhiều như vậy. Ngươi cho rằng linh thạch cực phẩm là hòn đá bình thường, tùy ý cũng có sao. Thiên sứ giới mặc dù so với thế giới này có tài nguyên tốt hơn, thế nhưng, những vật giống như linh thạch cũng là rất rất thưa thớt, hơn nữa những mỏ quản linh thạch cực lớn đều là nắm giữ ở trong tay những đại thiên sứ. Cho dù là lộ ti cũng không có bao nhiêu, loại nhân vật nho nhỏ giống như ta vậy thì liền càng ít hơn, Mã Đinh nói, phải không? Ta thấy thế nào mà giống ngươi đang nói dối vậy, dương lỗi lạnh lùng cười một tiếng, mặc dù ta thích linh thạch, phải cần linh thạch. Có điều ở trên thế giới này cũng không cần quá nhiều linh thạch. Nếu như ngươi thật sự không muốn, vậy thì ta đành giết ngươi, ta không muốn lại dông dài với ngươi, vừa nói, dương lỗi liền nhắc hổ phách đao lên. Lúc này sát khí của hổ phách đao đột nhiên tăng lên, sát khí này nhằm vào chính là mã đinh, hổ phách đao vốn chính là một thanh hung khí, giết người vô số. Khi nó tích lũy tức giận lên đỉnh điểm, mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng phải nể sợ hơn ba phần, huống chi là mã đinh ở dưới sát khí khủng bố này, cả người Mã Đinh đều bắt đầu phát run, sắc mặt hoàn toàn tái nhật. Khủng bố, rất khủng bố, thế này quả thực là luyện ngục nhân gian, núi thay biển cốt, mặc dù Mã Đinh là người đã trải qua vô số chiến tranh như vậy, mà cũng cảm thấy sự sợ hãi phát ra từ nội tâm. Sát khí như vậy, không biết đã giết chết bao nhiêu người, mà lúc này Dương Lỗi cũng không chịu nổi, trong lúc nhất thời cũng không khống chế được. Sát khí của Hổ Phách Đào bị kích động xuất ra, Mà tính trong đó cũng được khơi dậy Nếu như không phải dương lỗi Có ý chí kiên định như thế Chỉ sợ lúc này đã bị ma hóa Hoàn toàn bị hổ phách đao khống chế Nhưng mà dù sao hiện nay hổ phách đao Đã nhận chủ Hơn nữa dương lỗi đã tu luyện băng tâm quyết Mặt khác còn có thêm huyền nguyên quyết thần kỳ kia Cho nên giờ phút này có lẽ Trước mắt có khả năng khắc chế được Thu hồi hổ phách đao Nếu như hiện tại thu lại Thì sẽ rất khó đạt tới hiệu quả uy hiếp Nếu như không thu Như vậy vạn nhất xảy ra, hổ phách đao không bị khống chế như thế thì liền phiền toái lớn. Cho nên tình huống hiện tại này khiến cho Dương Lỗi cảm thấy cực kỳ gặp khó khăn. Cuối cùng Dương Lỗi vẫn quyết định, khống chế, cố gắng khống chế hổ phách đao. Nhưng mà chỉ là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ mà thôi. Chẳng lẽ chính mình vẫn còn không tiếp tục kiên trì nổi ư? Phải biết rằng bản thân mình chính là chủ nhân của hổ phách đao. Nếu như chính mình đều không thể khống chế, vô phương khống chế được hổ phách đao, như vậy chính mình dựa vào cái gì để dùng nó giết địch, kiên trì, chính mình phải kiên trì, dương lỗi yên lặng vận chuyển băng tâm quyết. Băng tâm quyết này là pháp môn tu luyện tinh thần lực, cũng là pháp quyết tu luyện làm cho nội tâm người ta bình tĩnh. Nó có hiệu quả thần kỳ đối với áp chế tâm ma, áp chế hổ phách đao, mặc dù như thế, tay của dương lỗi vẫn không ngừng run rảy. Hổ phách đao, đâu phải là dễ dàng khống chế được như vậy. Mặc dù là hiện nay hổ phách đao so với ban đầu đã yếu đi không biết bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là hổ phách đao, quy thế của nó cũng tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng đối kháng được, người là ma quỷ gì, nhìn dương lỗi lần thứ hai đến gần, Mã Đinh cảm thấy khủng bố. Sát khí kia giống như đã thực chất hóa mang đến cho hắn áp lực quá lớn, hơn nữa ảo cảnh trước đây khiến cho Mã Đinh vô cùng khủng bố, mặc dù hắn biết rõ ràng là ảo cảnh, nhưng sát khí kia cũng là hoàn toàn chân thật. Sát khí như vậy, e rằng chỉ có ma quỷ như Diêm Vương mới có thể có được, ngươi không nên lại đây, mau thu hồi đao của ngươi. 90 vạn thì 90 vạn, ta cho ngươi, Mã Đinh không chịu được, hắn không chịu nổi áp lực như vậy đành hô lớn, Dương Lỗi nghe thấy hắn rốt cục thỏa hiệp, hắn liền thu hồi hổ phách đao. Nói thật ra, nếu như hắn không chịu khuất phục thì chính mình không biết vẫn còn có thể kiên trì được hay không, thu hồi hổ phách đao mà trong lòng Dương Lỗi cũng thở vào nhẹ nhõm vạn nhất hổ phách đau lần thứ hai nổi giận đùng đùng như thế, chính mình sẽ bị hại, còn Mã Đinh cảm nhận được sát khí biến mất, liền thở vào một cái như trút được gánh nặng. Sát khí như vậy rất khủng bố, cho dù chết thì hắn cũng không muốn lại tiếp thu một lần nữa, lấy đồ ra nữa đi, dương lỗi nhìn Mã Đinh mà nói, Mã Đinh toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, đây là mồ hôi lạnh bị hù dọa mà chảy ra. Thậm chí không sai biệt lắm ngay cả đại tiểu tiện đều không khống chế nổi, ngươi cứ thề trước, Lời thề đối với Thượng Đế, chương 637, nhược điểm của Lộ Ti 1. Mã Đinh rung rảy hai tay bắt lấy nhau Hắn lao lao những giọt mồ hôi trên trán to như hạt châu đang lăn xuống, cả người mềm nhũng, không có chút sức lực nào nhìn Dương Lỗi mà nói, hảo, ta thề, ta thề với Thượng Đế Nếu như ta mà chiếm được linh thạch, thì tạm tha Mã Đinh một mạng, nếu không sẽ không chết tử tế được Sau khi phát xong lời thề, Dương Lỗi nhìn Mã Đinh rồi hỏi Như vậy là có khả năng được chứ, Mã Đinh gật đầu, như vậy mới yên tâm. Vì vậy hắn xuất ra một cái túi, đây là một cái trữ vật đại. Dương lỗi xem xét một lần, bên trong quả nhiên có 90 vạn miếng linh thạch cực phẩm, cho ngươi, hiện tại có khả năng thả ta đi chứ. Mã Đinh vạn phần không muốn mà đành đưa trữ vật đại cho Dương lỗi, sau đó liền hỏi, còn có tinh thần quả đâu? Dương lỗi mặc dù không biết tinh thần quả là vật gì vậy, nhưng mà thiết nghĩ nó cũng không phải cái gì rác rưỡi. Tối thiểu cũng là một loại linh quả linh tinh gì đó ở thiên sứ giới, ngươi. Làm người không nên như vậy tham lam, ta, Mã Đinh nói còn chưa nói xong, dương lỗi liền trận mắt liếc nhìn hắn. Mã Đinh hậm hực không thôi, không thể làm gì khác hơn là lấy ra từ trong không gian giấu đồ một cái hộp. Cái hộp có phong cách rất cổ xưa, vừa nhìn đã biết rõ, cái hộp này cũng không phải vật tầm thường, dương lỗi vừa nhìn, trong nháy mắt đã đoạt lấy cái hộp. Mã Đinh mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, dương lỗi cũng không dám dễ dàng mở ra. Trước dùng chân thực ưng nhãn xem xét, sau khi phát hiện không có gì khác thường thì hắn mới từ từ mở ra. Cái hộp vừa mở ra, lập tức một mùi thơm ngát toát ra, làm cho tinh thần người ta sản khoái, dương lỗi vui vẻ vội vàng đậy cái hộp lại để cho Linh khí tiết ra ngoài, lần này xem như đại thu hoạch. 90 vạn Linh thạch cực phẩm này không nói. Mà tinh thần quả này hiển nhiên cũng không phải món đồ bình thường, không nói 90 vạn linh thạch, phỏng đoán đổi được mười mấy 20 vạn năm thì khẳng định là có khả năng. Nhưng dương lỗi có khả năng cảm giác được rõ ràng, bên trong tinh thần quả này ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Đó cũng không phải linh khí bình thường, mà là tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực, đó là thứ cực kỳ hiếm hoi, so với tiên linh khí đều phải tốt hơn nhiều lắm. Còn về phần sử dụng cụ thể... Chính bản thân Dương Lỗi đúng là không rõ lắm. Đương nhiên, đối với Dương Lỗi mà nói, chính mình cũng không cần thiết lắm, nhưng nữ nhân của mình có lẽ có khả năng sử dụng. Sau khi thu hoạch xong xuôi tinh thần quả, Dương Lỗi nhìn Mã Đinh mà nở nụ cười lạnh, nhìn thấy điệu bộ này của Dương Lỗi. Mã Đinh thầm nghĩ không ổn, liền mở miệng nói, ta đã đưa đồ cho ngươi, hiện tại ngươi có khả năng thả ta đi chứ, thả ngươi. Ha ha, Dương Lỗi cười, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy hài hước ta có nói sẽ thả ngươi sao, ngươi? Ngươi không giữ chữ tính, Mã Đinh nghe vậy lập tức phẫn nộ quát, chính mình đều đã đưa đồ cho hắn, hắn lại đổi ý muốn giết mình. Điều này khiến cho Mã Đinh làm sao mà không phẫn nộ cho được, ngươi sẽ không chết tử tế được, một mình ngươi chính là đã phát lời thề. Nếu như ngươi dám giết chết ta, Thượng Đế sẽ trừng phạt ngươi, ha ha, ha ha, Thượng Đế. Ngươi chẳng lẽ quên, ta chính là người tu luyện phương Đông vốn không tin Thượng Đế. Đắc tội Thượng Đế, cái đó lại có quan hệ gì? Dương lỗi quả thực là ngoảnh mặt xem thường đối với điều này. Giết Mã Đinh, chính mình là có thể thu được vạn ức nguyên khí trị. Chuyện tốt như vậy, Dương lỗi mới không ngốc đến mức bỏ qua, nhưng mà, ta đích thật là nói không giết ngươi, nhưng điều này không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên ta không nuốt lời, nhưng ta có thể để cho người khác tới giết ngươi a, Bạch Tố Tố chính là đã lâu không được thăng cấp, từ sau khi nó tiến vào cấp bậc thông huyền, liền không có trở ra, đương nhiên còn có Điền Thi Vận và Phần Hỏa cũng đang ngủ say, Điền Thi Vận đang ở trong quá trình khôi phục, trong một hồi lâu cũng sẽ không tỉnh táo lại, liền tại trước đây, vào lúc Dương Lỗi thề thì hắn cảm nhận được Bạch Tố Trinh đã thức tỉnh, cho nên Dương Lỗi chuẩn bị để cho Bạch Tố Trinh tới giết hắn. Nói vậy, Bạch Tố Trinh liền có khả năng thu được cũng đủ kinh nghiệm trị. Trong nháy mắt làm tăng lên thực lực của mình, kỳ thật nói cho cùng, Bạch Tố Trinh giết hắn, và chính mình giết hắn thì cũng không có gì khác nhau. Cái gì đó nên nổ tung thì cũng sẽ vẫn phải nổ tung, tố tố, ra đi, dương lỗi vung tay lên, trong nháy mắt Bạch Tố Trinh xuất hiện ở trước mặt, thiếu da, giết hắn, dương lỗi chỉ vào Mã Đinh mà nói, không, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể giết ta, Mã Đinh vừa nhìn thì trong lòng sợ hãi không thôi. Thân thể không ngừng rung rễ giống như một con chó nhà có tan đã bị gãy một chân, vẻ hoảng sợ trên mặt biểu lộ không bỏ sót chút nào, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể nói không giữ lời, hừ, ngươi nói nhiều quá. Ai khiến ngươi muốn tới tìm ta gây phiền toái, cho nên, ngươi đáng chết, dương lỗi không để ý tới hắn, liền lợi dụng pháp tắc chi lực để giam cầm hắn, khiến cho hắn không động đậy được, Bạch Tố Trinh lấy ra bảo kiếm của mình, bước chân tao nhã nhẹ nhàng đi tới trước mặt Mã Đinh. Liền chuẩn bị động thủ Mã Đinh lại lớn tiếng kêu Ngươi không nên thế Ta có khả năng làm nô lệ cho ngươi Làm việc cho ngươi Ngươi không biết lộ ti lợi hại Nếu như không có sự trợ giúp của ta Ngươi không có khả năng giết được nàng Dương lỗi dũi ra tay Ra hiệu bạch tố trinh dừng lại Tiếp theo lạnh lùng nhìn hắn mà nói Ngươi nói xem Tại sao ta không giết được lộ ti Chỉ là một thiên sứ bốn cánh mà thôi Mặc dù so sánh với ngươi thì có lợi hại hơn một chút Nhưng chỉ cần nàng dám xông vào trong trận pháp này, ta sẽ khiến cho nàng ta chết không có chỗ chôn, Đúng, ta thừa nhận, trận pháp này của ngươi thật lợi hại, nhưng Lộ Ti sẽ không ngu như vậy. Nàng sẽ không bị lừa, hơn nữa, nàng giữ ấn ký trên người của ta. Nếu như ta chết đi, nàng lập tức liền sẽ biết, nên lại càng sẽ không tiến vào trong trận pháp này. Mã Đinh lúc này cũng bất chấp rất nhiều, Lộ Ti là hận nhất kẻ phản bội. Phàm là người của nàng mà phản bội thì cũng sẽ không thu được kết cục gì tốt. Có điều trong tình huống hiện tại, chính mình vẫn còn cố được nhiều như vậy sao? Nếu như không phản bội, chính mình lập tức sẽ chết đi. Nhưng nếu như phản bội, tìm nơi nương tựa chỗ người phương đông này, như vậy chính mình có lẽ còn có một ti cơ hội. Hơn nữa người phương đông này có tiền đồ vô lượng, có đôi khi đi theo một chủ nhân tốt, thì cũng không phải là một chuyện làm hỏng, phải không? Nhưng mà cho dù nàng không tiến vào trong trận pháp, ta cũng có biện pháp đối phó nàng. Chương 638, nhược điểm của Lộ Ti. 2. Dương lỗi khẽ mỉm cười, kỳ thật trong lòng Dương lỗi vẫn còn có hơi lo lắng. Nếu như Lộ Ti tiến vào trong trận pháp như vậy thì chính mình đích xác không cần sợ hãi. Nhưng nếu như đối phương không tiến vào trong trận pháp thì sao? Như vậy đích xác chính là phiền toái. Đương nhiên nếu như sau khi giết Mã Đinh... Những nguyên khí trị này cũng đủ cho cấp bậc của mình tăng lên mấy cấp bậc. Chỉ cần chính mình lại tăng lên 2 cấp bậc như thế, như vậy chính mình giết chết lộ ti cũng không phải việc gì khó. Hơn nữa, hiện tại chính mình cũng có được đủ linh thạch, hoàn toàn có khả năng bố trí trận pháp càng lợi hại hơn. Ít nhất, cửu lông khống tiên đại trận này, chính mình liền có khả năng bố trí bản đầy đủ. Đến lúc đó nếu muốn đối phó nàng ta liền càng dễ dàng hơn, cho nên, dương lỗi không lo lắng. Trừ Phi, Trừ Phi còn có bất ngờ, Dương Lỗi suy nghĩ một chút, mã đinh này là từ thiên sứ giới xuống, mặc dù cấp bậc biết thực chỉ là thiên sứ hai cánh, nhưng mà hiện tại, trong thế giới này thì tu vi bị áp chế, như vậy chính mình nếu như đánh nhau với nàng thì sẽ dựa theo cấp bậc tại thiên sứ giới mà tính ư, có lẽ dựa theo tính toán cấp bậc tại thế giới này. Nếu như là dựa theo cấp bậc tại thế giới này để tính, như vậy cái đồ bại hoại này, hiện nay mã đinh chẳng qua là cấp bậc luyện cương mà thôi. Tu Vi bị áp chế nhiều như vậy, nếu như chính mình đánh giết hắn, như vậy thu được nguyên khí trị nhiều nhất chẳng qua cũng là trăm vạn mà thôi, trăm vạn nguyên khí trị, trong tình huống hiện tại căn bản không đủ để khiến cho cấp bậc của mình được tăng lên. Bởi vì giờ phút này, Tu Vi của chính mình đã đạt tới mối liên hệ với cảnh giới luyện cương, trừ phi lại giết chết 20 tên như Mã Đinh, như vậy chính mình mới có khả năng lại tăng lên một cấp bậc nếu không căn bản là không tốt, cho nên... Cái này mới là chuyện làm cho Dương lỗi lo lắng nhất. Nếu như thật sự là như vậy một kết quả như thế, vậy thì thu Mã Đinh làm nô lệ của mình cũng là sự lựa chọn không tồi, không, không có khả năng. Kỳ thật lộ ti có một kiện pháp bảo, để cho nàng có khả năng phát huy ra được toàn bộ thực lực trong khoảng thời gian ngắn mà không phải lo lắng quy luật lực lượng áp chế, cũng không cần lo lắng thiên phạt, Mã Đinh nói ra một tin tức khiến cho Dương lỗi kinh ngạc, cái gì? Ngươi nói cái gì? Dương lỗi nghe vậy thì tóm lấy áo mã đinh mà giật, trong lòng rất giật mình. Nếu như chuyện này là thật sự, như vậy lần này liền gặp đại phiền toái nếu có thể không bị quy luật lực lượng áp chế trong thời gian ngắn, phát huy ra được toàn bộ thực lực thì đó là khủng bố. Phải biết rằng lộ ti chính là đạt tới cấp bậc thiên sứ bốn cánh đỉnh cao, cũng chính là cơ hồ có khả năng so sánh cùng kim tiên, nếu như so sánh cùng chính mình thì trên lệch quá lớn, trừ phi chính mình có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy khiến cho tu vi của chính mình lại tăng lên mấy cấp bậc, đạt tới cảnh giới thiên tiên. Nếu không căn bản là vô phương chiến thắng nàng ta, ta nói lộ ti có một kiện pháp bảo, có thể làm cho nàng trong thời gian ngắn không bị pháp tắc chi lực áp chế, khiến cho nàng có thể phát huy ra được toàn bộ thực lực trong khoảng thời gian ngắn, mã đinh ho khù khù, mặt mũi đỏ bừng, không bị pháp tắc chi lực áp chế, cái này. Đây là thật sự. Nếu như ngươi dám nói dối, Thì ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết, dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, hoàn toàn chính xác, ta làm sao dám lừa ngươi. Tánh mạng của ta đều đã nắm giữ ở trong tay ngươi, ta còn có cần phải lừa gạt ngươi sao, Mã Đinh nói một cách bất đắc dĩ, dương lỗi quan hắn trên mặt đất mà cho mày, nếu như chuyện này là thật sự, như vậy đây cũng chính là tin tức xấu nhất mà giờ này khắc này nghe được. Một cường giả siêu cấp với Tu Vi gần đạt tới Kim Tiên. Đủ để tung hoành khắp thế giới này Hủy diệt cả hoa hạ Khi đó chẳng qua là chuyện rất dễ dàng Đau đầu không thôi Chính mình làm thế nào mới có thể đủ sức đối phó được Dương lỗi xoay người lại Các cao trận mắt nhìn Mã Đinh mà nói Ngươi cũng đã biết rốt cuộc nàng có nhược điểm gì Thời gian mà nàng có thể phát huy ra được toàn bộ thực lực là bao nhiêu Còn nữa Vậy món báu vật kia của nàng ta là cái gì Liên tiếp hỏi đến mấy vấn đề Vì biết người biết ta bách chiến bách thắng Lúc này không thể quá khẩn cấp, khiến cho chính mình bối rối. Nhất định phải giữ được điềm tĩnh, chỉ có điềm tĩnh mới có thể nghĩ ra được biện pháp, chính là vì trời không tuyệt đường người, nên rốt cuộc sẽ có biện pháp giải quyết. Dương lỗi hít một hơi thật sâu, nhìn Mã Đinh, cụ thể là báo vật gì đó thì ta không biết. Về phần thời gian, phỏng đoán án chừng một canh giờ, Mã Đinh suy nghĩ một chút rồi nói, một canh giờ. Dương lỗi hít một hơi thật sâu. Một canh giờ này, đó chính là nói 2 tiếng đồng hồ, một thiên sứ 4 cánh, hơn nữa là cấp bậc thiên sứ 4 cánh đỉnh cao lập tức có thể đột phá. Lộ ti mà tiến vào cấp bậc thiên sứ 6 cánh thì sẽ đối phó với chính mình. Nếu như phát huy ra được toàn bộ thực lực, thì lại còn không cần 2 tiếng đồng hồ, chỉ cần 10 phút đồng hồ vậy là đủ rồi. Đương nhiên nếu như nàng phát huy ra được toàn bộ thực lực như thế, muốn bài trừ trận pháp này thì cửu long khốn tiên đại trận. Trăng qua cũng chỉ là chuyện một giờ đã xong xuôi, nói cách khác, chính mình nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn 10 phút đồng hồ. Còn lại 50 phút đồng hồ sau đó thì chính mình căn bản không có biện pháp, nhược điểm. Rốt cuộc nàng có nhược điểm gì? Dương lỗi lại hỏi, nhược điểm, Mã Đinh có hơi lắc đầu rồi nói tiếp, nhược điểm thì chỉ có một, đó chính là muội muội mộng na của lộ ti. Mộng na là nhược điểm duy nhất của nàng ta, đúng là bởi vì mộng na... Lộ Ti mới thùng phục với Gia Long Đại Nhân, muội muội mộng na của nàng, dương lỗi sửng sốt, không sai, chính là muội muội mộng na của nàng, Mã Đinh nói, mộng na có thể nói là nhược điểm duy nhất của Lộ Ti. Đương nhiên, đó cũng là ưu điểm của nàng ta. Nếu như một khi muội muội của nàng có việc gì, thì nàng sẽ điên cuồng. Khi đó Tu Vi tăng lên rất nhiều, đủ để so sánh với Thiên Sứ 8 Cánh, nói tới đây, trong ánh mắt Mã Đinh tràn đầy sợ hãi so sánh Thiên Sứ Tám Cánh. Bùng nổ, Dương Lỗi hỏi, Mã Đinh gật đầu, chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch, cái này ta cũng không biết, Mã Đinh đáp, như vậy lộ ti muội muội đâu. Hiện tại ở nơi nào, Dương Lỗi lại hỏi, đương nhiên là tại Thiên Sứ Giới, Mã Đinh lên tiếng giải thích, chương 639, Ký ức Ma Pháp Thạch. Đang ở Thiên Sứ Giới, đây chẳng phải là những gì ngươi nói tương đương với vô ích, Dương Lỗi có hơi tức giận. Mụ nội nó, Cái này so với chưa nói thì có cái gì khác nhau đâu. Rất rõ ràng, đây là đang khiêu khích sự kiên nhẫn của mình. Có nhược điểm, nhưng mà nhược điểm này không ở trong thế giới này, như vậy thì so với không có nhược điểm thì không có bất cứ khác nhau gì hết. Cái này, cái này đương nhiên không phải. Thấy Dương Lỗi tự hồ muốn tức giận, Mã Đinh vội vàng nói, “A, vậy thì ngươi nói xem. Nếu như ngươi không để cho ta một câu giải thích vừa lòng, Như vậy ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết, Dương Lỗi nói với giọng điệu lạnh lẽo, kỳ thật Dương Lỗi cũng nghĩ tới một biện pháp, đó chính là dùng dịch dung đan. Nếu nhược điểm của Lộ ti là muội muội của nàng, nếu như chính mình lợi dụng dịch dung đan để cải trang trở thành muội muội mộng na của Lộ ti, như vậy liền có cơ hội, Mã Đình Lao mồ hôi trên trán của mình mà nói, là như vậy, đại nhân, nếu như ngài biết thuộc dịch dung, tìm người dịch dung trở thành muội muội mộng na của Lộ ti. Như vậy chuyện chẳng phải là liền được giải quyết sao Chỉ cần nắm chắc điểm này Sẽ không sợ nàng không đi vào khuôn khổ Cái này quả là cũng có thể dùng được Người này coi như là thông minh Lại cũng có thể nghĩ ra được điểm như vậy Có điều dương lỗi lại hơi lo lắng Nếu như bị đoán ra thì sao Dù sao chính mình chính Cũng chưa từng gặp qua mùi mùi mộng na của lộ ti Hơn nữa một khi bại lộ Lộ ti này biết đâu là càng điên cuồng hơn Một khi nàng bùng phát thì như vậy phiền toái càng lớn hơn nữa. đó đâu phải là thứ chính mình có thể chấp nhận được, cho nên tất cả đều vẫn là vấn đề. Nếu như khiến cho lộ ti nổi giận, muốn phá hủy nơi này thì đó chính là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, tuyệt đối không đáng, nói là nói như vậy, nhưng mà lộ ti là dễ dàng bị lừa như vậy sao Ngưi thử nghĩ thứ gì đơn giản hơn một chút đi. Nếu như phương pháp này là dễ dàng như vậy, chỉ sợ kẻ địch của lộ ti đã sớm nghĩ tới, Đâu có cần dùng ngươi tới nhắc nhở, dương lỗi cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp, còn nữa, coi như phương pháp này có thể được, như vậy ai đi giả trang muội muội mộng na này của lộ ti. Ngươi sao? Nếu như ngươi cải trang, như vậy ai đi khiến cho nàng tin tưởng đây là sự thật? Nếu như một khi nàng có phát hiện gì đó, như vậy hậu quả phải là thế nào? Những cái này nói vậy không cần ta nhiều lời chứ, muốn giả trang một người thì dễ dàng, nhưng nếu muốn không bị đoán ra được cái đó liền quá khó khăn. Nhất là để người thân cận với nàng đoán được, cái này, cái này. Mã Đinh bị dương lỗi nói những lời như thế này thì cũng đúng là á khẩu không trả lời được. Kỳ thật Mã Đinh vốn là muốn thông qua muội muội của Lộ Ti để khiến cho nàng yêu chính mình, để thực hiện nâng cao địa vị của chính mình. Lộ Ti là một thiên tài, tuyệt đối thiên tài, tại thiên sứ giới đó là tiền đồ hoàn toàn rạng rỡ, không sao lường được. Nếu như chính mình có thể có được mộng na, Như vậy chính mình liền sẽ nhận được sự ủng hộ toàn lực của Lộ Ti. Như vậy đến lúc đó, quyền thế, địa vị của chính mình còn cần phải nói sao, có điều chuyện không phải đơn giản như vậy, trải qua nhiều lần tiếp xúc đã khiến cho Mã Đinh nản lòng thoái chí Mộng Na này căn bản đối với hắn là ngoảnh mặt xem thường, tự hồ. Tự hồ, Mộng Na kia chính là thích nữ nhân, hơn nửa người đó chính là tỷ tỷ Lộ Ti của nàng, đã biết bí mật này, khiến cho hắn bất đắc dĩ. Cũng không hề có biện pháp, biện pháp này của ngươi, trong tình huống đặc thù có lẽ có khả năng trì hoãn thời gian một phen, lợi dụng một phen, suy nghĩ một chút, dương lỗi lại nói, phải không? Vậy, vậy đại nhân, ngài vẫn còn muốn hiểu rõ cái gì, Mã Đinh vốn đã tuyệt vọng, thế nhưng vừa nghe dương lỗi nói như thế thì hắn lập tức vui mừng quá đổi. Lời này chính là cho hắn một hy vọng. Có hy vọng, tự nhiên khiến cho hắn mừng vui bất ngờ, vội vàng lên tiếng nịnh nọt. Tướng mạo của mộng na, tính cách và yêu thích của nàng ta. Ngươi đều miêu tả ra hết cho ta tin tưởng. Tốt nhất có thể có hình ảnh của nàng, dương lỗi suy nghĩ một chút rồi nói, hình ảnh. Có, có, ta cố ý dùng ký ức ma pháp thạch ghi chép lại, mã đinh vội vàng lấy ra một khối thạch đầu màu đen, trên mặt có những vòng hoa văn. Thạch đầu, hòn đá, có hơi trong suốt, mơ hồ có khả năng thấy bóng dáng bên trong, đây là ký ức ma pháp thạch sao? Sử dụng như thế nào, Dương Lỗi cầm ở trong tay, lật xem một phen, liền hỏi, cái này rất đơn giản, chỉ cần dùng tinh thần lực thẩm thấu vào liền có khả năng xem xét, Mã Đinh miễn cười như vừa hiến vật quý vừa nói, như vậy là không tồi, Dương Lỗi cũng không xem xét ngay mà chỉ thu lại, ngươi cũng chỉ có những thứ này sao? Không có cái khác, nghe được giọng điệu này của Dương Lỗi, trong lòng Mã Đinh giật thuộc một cái, hắn vẫn còn chưa đủ, chính mình có gì đã đều đưa ra hết. Chẳng lẽ chính mình vẫn khó thoát khỏi cái chết? Quả nhiên Dương Lội nói tiếp, nếu như chỉ có điều này để nói, như vậy ngươi có lẽ đi tìm chết đi. Bạch Tố Trinh đang ở một bên mang theo Bạch Long Kiếm, đi bước một tới gần, sát ý từ từ lan tỏa rải rác, bản thân nó tùy thời chờ mệnh lệnh của thiếu gia, ta, ta cái gì? Ta cho ngươi thời gian một phút đồng hồ nữa. Nếu như ngươi không có một điều kiện có khả năng cứu được tính mệnh của ngươi, như vậy ta liền muốn động thủ, Dương lỗi cảm giác được. Người này hẳn là vẫn còn có hơi giá trị, chính mình hiện nay đã chiếm được nhiều tin tức hữu dụng như vậy, thậm chí ngay cả những chuyện của thiên sứ giới thì cũng biết một chút, đúng là hắn cực kỳ mừng rỡ, đương nhiên điều duy nhất làm cho người ta không muốn nghĩ, đó chính là lộ ti. Đó mới là chủ đề làm cho người ta đau đầu, nhưng mà nói tóm lại, chính mình có lẽ có biện pháp. Ngoài ra, dương lỗi liền không tin, tại thế giới này mà nàng thật sự có khả năng ở lại được lâu như vậy sao? Bọn họ bị triệu hoáng xuống chẳng lẽ liền không có hạn chế gì khác, cho nên, dương lỗi đánh giá, người này khẳng định là muốn trì hoãn thời gian, còn có một vài thứ không nói cho chính mình. Nếu như ai cũng có thể từ thượng giới mà tiến vào hạ giới, hơn nửa thời gian dài dừng lại kéo dài mãi, như vậy chẳng phải là liền loạn sao, cho nên khẳng định trong đó có lẽ có sự hạn chế khác, nghĩ thông suốt điểm này, sự lo lắng của dương lỗi đối với lộ ti, cũng đã liền hoàn toàn không còn. Lộ ti cũng không có khả năng thực sự muốn chết, để cứ liều chết đối chọi với mình, chương 640, giết chết thiên sứ hai cánh. 1. huống chi, nàng còn có muội muội cần phải chiếu cố. Vậy tất nhiên nàng sẽ không vì thế giới này, vì một chút tiểu tử như vậy mà tự chiến đến cùng với chính mình, thậm chí là đồng quy vô tận, ta. Ngươi. Ngươi nói không giữ chữ tính. Ta. Ta và ngươi đồng quy vô tận. Mã Đinh nổi giận. Chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần làm Mã Đinh biết, hắn thuần túy chính là đang trêu chọc chính mình, ngay từ đầu liền không hề tính toán bỏ qua cho mình. Cho nên Mã Đinh cũng suy nghĩ cẩn thận, chết, dù sao là một con đường chết, như vậy, còn không bằng đồng quy vu tận, lôi kéo một người chết theo, lúc này Mã Đinh đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn điên cuồng làm tăng lên thực lực của mình, thiêu đốt tính mạng của mình, hoàn toàn thích phóng ra thực lực của bản thân làm cho khí thế bản thân không ngừng tăng lên từ cấp bậc luyện cương không ngừng tăng lên đến cấp bậc ngưng thần lại đến cảnh giới tạo hóa tiếp theo tiến vào một cảnh giới khủng bố đạt tới thực lực đỉnh cao của bản thân hắn cấp bậc thiên sứ hai cánh một đôi cánh gian ra cao cao hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn chăm chú dương lỗi khí thế tập trung cao độ mà lúc này dương lỗi cảm giác được một cổ lực lượng có tính hủy diệt càng dũng mãnh hơn dương lỗi cảm giác rõ ràng như vậy Đó là quy luật, là quy luật lực lượng Là quy luật lực lượng của thế giới này Đó là thiên phạt Ta Muốn Ngươi Chết Mã Đinh nhìn Dương Lỗi Gần từng chữ một mà nói Không tốt Thiếu gia Hắn muốn tự bạo Bạch Tố Trinh thấy vậy sắc mặt đại biến Không cần chờ lý giải liền đi tới trước mặt Dương Lỗi Nó muốn che cho Dương Lỗi Dương Lỗi cũng nhẹ nhàng đẩy Bạch Tố Trinh ra mà nhìn Mã Đinh Trên mặt hiện ra nụ cười nhàng nhạt Ngươi muốn tự bạo Để ta xem, ngươi có thể tự bạo được sao? Ta liền đứng ở chỗ này, để ngươi tự bạo, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Trên mặt Mã Đinh lập tức thay đổi, hắn phát hiện đan điền của mình lại bị phong bế. Không sai, là bị phong bế nên hắn vô phương vận dụng lực lượng trong đan điền, căn bản không cảm giác được đấu khí chi nguyên trong cơ thể, tại sao không có khả năng? Thủ đoạn của ta khá nhiều, dù sao hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Đối với một người chết mà nói, không cần phải. Biết nhiều như vậy, Dương lỗi lạnh lùng cười một tiếng, ngược lại nói với Bạch Tố Trinh. Tố tố, giết hắn đi. Bạch Tố Trinh gật đầu, vung trường kiếm lên, trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của Mã Đinh. Lúc này hệ thống cũng truyền đến âm thanh nhắc nhở. Đinh, bởi vì thú cưng Bạch Tố Trinh của người chở giết được Mã Đinh, thu được nguyên khí trị 100 vạn, đổi điểm 1 vạn, thu được một quả đấu khí chi nguyên. Đinh, tu vi của Bạch Tố Trinh tăng lên. Đạt tới cảnh giới âm dương nhị khí Sau khi dương lỗi nghe được thông báo Hắn không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ tráng mình Có lẽ tính sai Chuyện sẽ không phải như ý như vậy Chính mình chỉ thu được 100 vạn nguyên khí trị Căn bản không đủ cho tu vi của chính mình tăng lên Còn về phần bạch tố trinh Cũng chỉ là tăng lên một cấp bậc, Từ thông huyền đi vào cấp bậc âm dương mà thôi Chỉ có đấu khí chi nguyên kia Là khiến cho dương lỗi có chút niềm vui bất ngờ Đây là đấu khí chi nguyên của một thiên sứ hai cánh, trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hơn nữa thuộc về quan thuộc tính, mặc dù chính bản thân Dương Lỗi không cần tiếp tới, nhưng mà sau này luyện khí thuật của chính mình có tăng lên nữa, như vậy có khả năng dùng để tạo ra tiên khí. Nhưng hiện tại thì còn không được, hiện tại thực lực của mình quá yếu, không đủ để tạo ra tiên khí, sau khi thu hồi các món đồ, Dương Lỗi nhìn Bạch Tố Trinh. Lúc này Bạch Tố Trinh không phải đang lâm vào ngủ say như trước đây mà là nhắm mắt lại, để tìm hiểu và củng cố tu vi cấp bậc mới của bản thân, Dương Lỗi cũng không nóng nảy, liền chờ đợi ở chỗ này chờ. Sau khi trôi qua ước chừng một giờ, Bạch Tố Trinh mới mở mắt. Lúc này nó đã hoàn toàn nắm giữ tu vi của bản thân, nhìn Dương Lỗi mà nói, "Tạ tạ thiếu gia, đối với việc tại sao tu vi của mình lại tăng lên, Bạch Tố Trinh cũng đã hiểu rõ một chút. Đây là nguyên nhân bởi vì thiếu gia." Nó cũng không hề hỏi được bao nhiêu Dù sao chính mình là người của thiếu gia, cả đời cũng sẽ không rời khỏi chàng, cho dù là chết, nha đầu ngốc, giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Kỳ thật hẳn là ta cảm ơn ngươi mới phải, Dương Lỗi sờ sờ cái trán của nó. Bạch Tố Trinh lúc này so với lúc mới bắt đầu càng thành thục hơn. Nó chỉ cần tu vi đạt cấp bậc tạo hóa, sau đó trải qua thiên kiếp, như vậy liền có khả năng hóa long đích thực, lúc này chẳng qua nó là giao long mà thôi, một khi hóa long Như vậy thực lực của nó sẽ tăng lên theo lần, so với thiên tiên bình thường thì mạnh hơn nhiều lắm, cho dù lúc này, Bạch Tố Trinh chẳng qua là âm dương nhị khí đỉnh cao mà thôi, nhưng lực lượng chiến đấu chân chính của nó có khả năng bằng được võ giả Tam Hoa tụ đỉnh đại viên mãn. Đây là bởi vì Bạch Tố Trinh có giao long thân thể, hơn nữa đi theo bên người Dương Lỗi, bởi vì Dương Lỗi vốn có chân long huyết mạch, hơn nữa tu luyện chân long quyết, nên lợi ích mang đến cho Bạch Tố Trinh tự nhiên đúng là không cần nói cũng biết. Lại nói, hàng tiến vào trận pháp đã được một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, lão cũng là vô cùng buồn bực vì căn bản không tìm được lối ra, cứ phải một mực vòng đi vòng lại. Lúc này, lão đành ngồi cố định tại một chỗ, chờ Dương Lỗi đến. Kỳ thật khi lão vừa tiến vào trong trận pháp, Dương Lỗi liền cảm giác được. Nhưng mà bởi vì mãi đối phó với Mã Đinh, cho nên mới không đi tìm lão. Lúc này cũng cần phải mang lão đi ra ngoài. Để tránh sinh ra sự không hài lòng Nhưng mà dù sao Hàng cũng là người tu Phật Thứ được đệ tử tu Phật chú trọng nhất Chính là tâm tình Hàng cũng coi là một đệ tử thiếu lâm Cực kỳ xuất sắc Nên về phương diện tu luyện tâm tình tự nhiên là không tồi Thời gian ít ỏi như vậy Không đến mức khiến cho tâm tình lão thất thủ Vào lúc dương lỗi xuất hiện Ở trước mặt lão Thì phát hiện lão đang ngồi thiền Vì vậy hắn cười cười Nhẹ nhàng phóng xuất ra khí kỳ của chính mình Hàng cảm giác được dương lỗi đã đến Liền lập tức mở mắt, Thánh Thường, Ngài đã đến rồi, Hàng vẫn có gián dấp cao tăng, Dương lỗi thấy vậy không khỏi cười nói, Hàng Đại Sư, xem ra rất thanh nhàng à, nếu không, ta nên đợi lát nữa hãy tới đây, cương mặt già nua của Hàng không khỏi đỏ lên mà nói, Thánh Thường, Ngài liền đừng nói giỡn. Sau khi Ngài đi, ta thiếu chút nữa liền bị bọn họ lột da sống, như vậy là ta không phải, trong lúc nhất thời quên mất, chương 641, giết chết thiên sứ hai cánh. 2. Dương lỗi nghe vậy đúng là có hơi ngượng ngùng, đích thật là chính mình không có suy nghĩ kỹ. Nhưng mà trong tình huống như vậy, chính bản thân dương lỗi cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ mấy vấn đề này, vào đúng lúc đó chính là nguy hiểm cực kỳ, chỉ hơi không cẩn thận liền để lại tánh mạng của mình, làm sao mà chú ý được nhiều như vậy, thánh thượng, chúng ta bây giờ trước hết cứ vào trong hoàng cung đi, rồi lại nghĩ biện pháp. Nữ thí chủ kia quá cường đại, không phải chúng ta có thể đối phó được. Hàng mặc dù là chỉ giao chiến với một đám thuộc hạ của lộ ti, nhưng lão cũng thấy được quá trình dương lỗi đánh nhau cùng lộ ti. Lộ ti kia có tu vi rất khủng bố, nếu như là đánh với mình thì đó tuyệt đối là chết không có chỗ chôn mà dương lỗi có thể chống đỡ được thế công của nàng nên khiến cho hàng bội phục không thôi. Dương lỗi gật đầu, chuyện này đích thật là cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chính mình còn phải nhìn một cái, xem qua ký ức ma pháp thạch, nhìn một chút muội muội mộng na của lộ ti rốt cuộc là hình dáng thế nào, để chính mình đến lúc đó có thể làm cho ảo ảnh phân thân của mình biến thành con người mộng na. Sau đó chân thân của mình đi đàm phán điều kiện với nàng, nhưng mà tất cả điều này đều phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được, không thể vội vàng hành động. Mặc dù hiện tại thời gian không còn nhiều lắm, nhưng đó cũng là việc không có cách nào khác. Mã Đinh lại đã chết, và một khắc Mã Đinh bị Bạch Tố Trinh giết chết, Hàng mi lộ ti gắt gao nhăn lại, dù như thế nào thì nàng cũng không nghĩ ra, mã đinh lại sẽ chết, thứ mà làm cho lộ ti cực kỳ kiên kỵ cũng chính là trận pháp quỷ dị trước mắt này, trận pháp phương đông quả là thần bí khó lường, lúc đầu vốn làm cho lộ ti cực kỳ kiên kỵ mà hiện tại càng hơn như thế, cái gì? Lộ ti đại nhân, ngài nói mã đinh đại nhân bị giết chết, thế này, điều này sao có thể, bọn họ làm sao có thể giết được mã đinh đại nhân? Mã Đinh Đại Nhân chính là thiên sứ hai cánh A, một người kỵ sĩ nghe vậy không thể tin được nên hỏi, lộ ti lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng ta đang nói sai sao, không dám, không dám, thuộc hạ không dám, kỵ sĩ kia thấy lộ ti hỏi như thế, trong lòng bị hù dọa cực kỳ khiếp sợ, bèn vội đáp, hừ, đều là ban phế vật các ngươi này, một chút sử dụng cũng không có. Còn không bằng đi chết đi, khi lộ ti biết Mã Đinh chết thì trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Mã Đinh này mặc dù không phải thứ giỏi giang gì, nhưng dẫu thế nào coi như là một thủ hạ tương đối đắc lực của chính mình, nhất là tại thế giới này, hắn lại đã chết như thế, như vậy chính mình cũng không có chân chạy khác, có khả năng trợ giúp chính mình, còn gia hỏa trước mắt này, tu vi không đủ, làm việc cũng không được trôi chảy như vậy, ai nấy đều đều chỉ biết khoe khoang nịnh nọt, một chút tác dụng thực chất cũng không có khiến cho Lộ ti căm tức không thôi, hơn nữa, những việc lặt vặt trước mắt này, đều là do bọn chúng gây ra. Nếu như không do lời bọn hắn đã đề xuất, như vậy chính mình cũng không rơi xuống đến tình trạng bất lợi như vậy, Mã Đinh cũng không đến mức sẽ chết. Cho nên lúc này lộ ti đối với những người này đã có lòng bất mãn, đại nhân, thuộc hạ, được rồi, các ngươi đừng nói ra. Hiện tại các ngươi đi tìm hiểu tình huống bốn phía xung quanh cho ta, sau đó cho người ta vây quanh toàn bộ nơi này cho ta, vây kính xung quanh, không cho để lọc một người, ngay cả một con ruồi cũng không cho phép rời khỏi. Lộ ti có hơi không nhịn được xua xua tay mà nói, vâng, đại nhân, thuộc hạ đi làm cái này, nam nhân mặc áo giáp kỵ sĩ kia vung tay lên, mọi người lập tức bắt đầu hành động, tiếp theo lộ ti lại nói với một ông lão có chồng râu hoa râm, khải lạc giáo hoàng, người đi đến chỗ đoàn ma pháp sư, đều gọi đến đây hết cho ta, toàn bộ đều tập trung ở một chỗ cho ta, vâng, lộ ti đại nhân, ta đây phải đi xử lý, khải lạc giáo hoàng vội nói, sau khi lộ ti bố trí xong xuôi tất cả điều này, Nàng nhìn Hoàng Thành ở trước mắt được cửu lông khốn tiên đại trận vây quanh, ánh mắt giống như một thanh đao nhọn sắc bén, trong miệng nói lẩm bẩm, ta cũng muốn nhìn trận pháp này, xem có thể chịu được công kích cường đại cỡ nào, có thể duy trì được bao lâu. Ta cũng không tin, không nệm được vỡ nó, mà Dương Lỗi đang ở trong Hoàng Thành đương nhiên cũng biết bố trí của Lộ Ti. Hắn không khỏi cười cười, cái gọi là một đám ma pháp sư, nhóm ma pháp sư phương Tây này. Tu vi cường đại nhất cũng không quá cấp bậc tam hoa tụ đỉnh, số lượng mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng chẳng qua cũng là ngàn người mà thôi. Ma Pháp Sư đoàn ngàn người này trên lệch không đồng đều, mạnh nhất chính là cũng chỉ tới mức tam hoa tụ đỉnh, không đúng, giáo hoàng kia, còn có hai lão bên cạnh giáo hoàng cũng có tu vi không tồi. Tinh thần lực của giáo hoàng đạt tới cảnh giới ngũ khí triêu nguyên, mà hai người khác, một người là tinh thần lực tương đương với tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn. Một người khác tương đương với đạt tới cấp bậc tứ tượng quy chân, cộng thêm ma pháp sư đoàn 1.000 người kia thì quả là cũng không tồi. Nếu như liên thủ công kích, mặc dù là cường giả cửu cực tạo hóa, nhưng đối mặt với công kích của bọn họ thì cũng phải tránh đi những lưỡi nhọn sắc bén. Đương nhiên nếu như là cường giả cửu cực tạo hóa thì cũng không sợ hãi bọn họ. Mặc dù bọn họ liên thủ công kích cũng khá cường đại, nhưng mà muốn phá vỡ liên minh của bọn họ phá bỏ liên thủ của bọn họ cũng lại không phải một việc khó. Một cường giả cửu cực tạo hóa, có tốc độ quá nhanh, hơn nữa mặc dù là bọn họ liên thủ công kích có cường độ đạt tới cấp bậc thiên tiên, thậm chí là cấp bậc huyền tiên, thì Dương Lỗi cũng không lo lắng, bởi vì Cửu Long Khống Tiên đại trận này, Cửu Long Khống Tiên đại trận đâu phải là có thể bị công phá dễ dàng như vậy. Trừ phi bọn họ hiểu được trận pháp, biết vị trí của chính đạo trận linh chủ yếu trong Cửu Long Khống Tiên đại trận Như vậy đồng thời công kích chính vị trí, muốn phá giải trận pháp này có lẽ có khả năng. Đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Còn thực sự muốn phá giải cửu long khống tiên đại trận, nhất định phải cần đến thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất định phải đạt tới cường độ công kích nhất định trong thời gian đặc biệt. Đương nhiên còn có một biện pháp, đó chính là là dùng thuần âm chi lực công kích. Cửu long khống tiên đại trận sinh ra lực lượng, đều là thuần dương chi lực. Lợi dụng thuần âm chi lực để công kích, Dùng âm dương tương khắc thì đại trận tất nhiên bị công phá, có điều người biết được điểm này quá ít. Hơn nữa mặc dù là biết điểm này, thì thuần âm chi lực kia lại cũng không phải dễ tìm như vậy. Húng chi cần phải đồng thời công kích từ chính phương vị, chương 642, Lộ Ti bị lừa. Lúc này, dương lỗi cũng đã có hiểu biết tương đối toàn diện đối với mụi mụi mộng na của Lộ Ti. Mộng na này kỳ thật chính là một tiểu cô nương tâm tư đơn thuần mà thôi. Nếu muốn giả trang nàng trái lại khá khó khăn Lúc trước Dương Lỗi tính toán để cho Dương Ngọc Hương bọn họ giả trang Nhưng rồi hắn nghĩ bọn họ căn bản là không có tâm tư của nàng Với tâm tư rất đơn thuần Để bọn họ giả trang người khác thì căn bản không có năng lực như vậy Mặc dù cũng là đơn thuần như vậy Thậm chí càng hơn thế Nhưng mà vẫn là không thích hợp Cho nên Dương Lỗi quyết định Có lẽ để chính mình giả trang Sau nửa giờ Ở bên ngoài trận pháp mà Pháp sư đoàn của Lộ Ti đang không ngừng công kích cửu long khốn tiên đại trận này, cả trận Pháp, trái lại không hề bị hư hại nghiêm trọng nào. Có điều, có điều chính là Linh Thạch có tốc độ tiêu hao quá nhanh. May là, lần này Dương Lỗi từ chỗ Mã Đinh thu được mấy chục vạn Linh Thạch. Nếu không chuyện này, thật đúng là không biết nên làm gì bây giờ. Dương Lỗi ra khỏi trận Pháp, đứng xa xa nhìn Lộ Ti, trong khoảnh khắc Dương Lỗi xuất hiện, Lộ Ti liền cảm nhận được. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, ngươi giết thủ hạ mã đinh của ta, không sai, là ta giết, dương lỗi không có một chút lo lắng nào. Hắn nhìn lộ ti, trưng ra một điệu bộ thản nhiên, tự hồ cái này chẳng qua là một chuyện nhỏ nào đó cực kỳ không có ý nghĩa mà thôi, ngươi. Rất tốt, giết thủ hạ dưới tay ta, lại vẫn còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, lộ ti cũng rất bội phục người tu luyện phương đông này. Sự lợi hại của chính mình, trước đây hắn cũng đã thử nghiệm qua. Mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì để chặn mục kích của mình ngay lúc đó, nhưng lộ ti biết, nếu như không có phương pháp đặc thù thì hắn nhất định liền bị chính mình giết chết. Hơn nữa phương pháp kia của hắn hẳn là không thể sử dụng nhiều lần, có thể tiếp nhận mục kích kia của chính mình đã là phi thường rất giỏi. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Ngươi cũng không lo lắng, ta muốn mạng của ngươi. Dương lỗi cười, nhìn nàng mà đáp, đương nhiên ta sợ chết. Ở trên thế giới này, không ai là không sợ chết. Ta nghĩ ngươi cũng là như thế. Nhưng mà, nếu ngươi muốn giết ta thì có thể thực hiện sao? Ngươi làm được điều đó sao? Lộ ti nghe vậy thì thân hình đột nhiên biến mất. Ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt dương lỗi. Một đôi trồng mắt không chớp nhìn dương lỗi. Ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Thậm chí dương lỗi đều ngửi thấy được mùi hương từ người nàng. Làm cho người ta có hơi mê say. Ha ha, lộ ti đích xác đã gây cho dương lỗi một chút áp lực. Nhưng mà dương lỗi cũng biểu hiện cực kỳ tự nhiên khóe miệng có hơi nhết lên mà nói, ta không phải đang khiêu khích ngươi. Không biết ngươi có suy nghĩ hay không, thuộc hạ mã đinh của ngươi ở sau lưng ngươi đã làm chuyện gì, ngươi cứ nói. Nếu như ngươi không nói ra nguyên nhân đến từ đâu, ta sẽ khiến cho ngươi biết thủ đoạn của lộ ti ta, giọng điệu lộ ti có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng Dương Lỗi biết, nàng cũng không phải đang nói giỡn, nếu như lời của mình khiến cho nàng không vừa lòng, phỏng đoán thực sự nàng sẽ nổi giận, do đó xuống tay đối với chính mình. Giết ngươi mặc dù có phiền toái một chút, nhưng cũng chỉ là có chút phiền toái mà thôi, tuyệt đối không phải không giết được ngươi, dương lỗi miễn cười, vỗ vỗ tay đáp, đối với những lời lộ ti đại nhân đã nói, ta tự nhiên không có hoài nghi. Ta biết, ngươi có một thứ đồ có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn phát huy ra được toàn bộ thực lực, không còn phải bị pháp tắc chi lực áp chế, lộ ti có hơi giật mình. Bí mật này, người bình thường căn bản không biết. Không nghĩ tới, hắn lại đã biết. Như vậy duy nhất có khả năng, đó chính là Mã Đinh đã nói cho hắn. Có điều Mã Đinh lại là làm sao biết đây? Xem ra, Mã Đinh này cũng không phải trung thành đối với chính mình như vậy, lúc này trên mặt Lộ Ti có hơi khó coi, ngươi biết là tốt rồi, dừng một chút, Lộ Ti nói, ha hả, dương lỗi nhẹ nhàng cười cười, nhưng mà, không biết ngươi có đúng là biết rõ ràng hay không, Mã Đinh rốt cuộc đã làm gì đối với Mộng Na, cái gì, vừa nghe nói về chuyện muội muội của chính mình. Lộ ti lập tức có hơi không kìm nổi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì nói cho ta biết mã Đinnh đã làm cái gì đối với muội muội của ta, không cần căng thẳng như thế, nếu mà ta nói cho ngươi, ta có chỗ tốt gì, Dương lỗi lắc đầu đáp nhưng trong lòng lại mừng rỡ nhược điểm của lộ ti này quả nhiên chính là muội muội của nàng vừa nghe nói tới chuyện có liên quan đến muội muội của mình, nàng liền trở nên mất đi sự có chừng mực cho nên Dương lỗi biết đây là cơ hội, Chỉ cần nắm bắt được điểm này, thì đối phó với nàng thật đúng là không có vấn đề. Không nói giết chết được nàng, nhưng muốn khống chế nàng, ít nhất là trong thời gian ngắn, thì không có vấn đề. Chỗ tốt, lộ ti lạnh lùng nhìn dương lỗi. Nếu như ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi. Ha ha, dương lỗi không phải mỗi một câu liền bị hù dọa. Lúc trước chính là đang nói dối. Nếu như mà thực sự nói ra, như vậy chính mình chẳng phải là liền lộ tẩy. Giết ta. Nếu như ngươi giết ta, Vậy liền không ai biết, mùi muội mộng na của ngươi rốt cuộc như thế nào, ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được nàng, ngươi. Ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng nói ra? Lộ ti nghe vậy trái lại khẩn cấp, tóm lấy cánh tay của Dương Lỗi, bị túng lấy tay, Dương Lỗi cũng không hề lo lắng. Nếu như lúc này nàng động thủ, nói thật ra, Dương Lỗi thật đúng là không hề nắm chắc có khả năng chống đỡ được. Bởi vì vô địch thủ hộ cũng là có hạn chế, suy nghĩ một chút Nếu như chính mình sử dụng ảo ảnh phân thân, thì liền không phải có lo lắng về phương diện này. Nhưng mà nếu đã đến tình trạng này, như vậy sẽ đối kháng được. Nếu không một khi lộ tẩy, như vậy chuyện liền phiền toái, ta muốn cái gì, một mình ngươi vẫn còn không rõ ràng lắm sao, dương lỗi gạt bỏ tay nàng, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta lập tức liền rời khỏi nơi này, cam đoan không hề đến tìm ngươi gây phiền toái nữa, lộ ti cũng không suy nghĩ nhiều liền thốt ra ngươi đơn giản sự việc một ít đi. Nếu như ngươi thật muốn giết ta, như vậy chính mình cũng phải trả giá đắt chứ. Hơn nữa trả giá này còn lớn đến mức không phải bình thường đi. Dương lỗi, nhìn lộ ti mà nghĩ thầm, lộ ti này thật đúng là tỉ tỉ tốt. Nhưng mà vấn đề mấu chốt là chính mình, căn bản không hề nắm giữ được tin tức gì về muội muội của nàng, tất cả đều là giả, huống chi, ta căn bản là không sợ. Mặc dù là ngươi toàn lực xuất thủ, cũng không nhất thiết có thể loại trừ trận pháp này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.